Vợ Thị Hương tập thứ 10 Sau khi hỏi thăm sơ qua, anh bồi phòng. Anh Tư đi thẳng lên lầu đến gõ nơi cùng cửa buồn của chính thuộc trò. Vừa thấy mặt anh Tư, hắn đã tặng ngay cho một tràng chửi thề. Anh Tư mỉm cười thẳng nhiên hỏi lại. Ngủ gì á? Mà ngủ dữ làm cho người ta giọng cửa thiếu điệu á? Muốn trớt dán ra vậy cha? Chính thuộc đưa ta dùi mắt. Tụi bay à, chọt tao được một cú dự rồi nên tụi bay mận hống ngủ không được chứ tao à. Có việc gì đâu mà không ngủ cho thẳng cẳng hả? Anh tự cười mườn. <cười> Thôi dứt giận đi anh chính, giữ hồng, cái chuyện đã qua một đêm rồi mà bây giờ anh cũng chạy mấy nóng sân hô mầy tao như vậy, ẻo e quá. Chính thuộc hơi sển lẻn. Chớ anh nói với con mẹ Hương đã dò lái tôi một cái giờ rồi, không đáng tức hay sao? Nhất là về cái phần tôi, tôi xử đặng quan quá. tép ra tu tống cộng tống của mạo hiểm đem con nhỏ về dưng không á nhưng không cho mấy người sao. Anh Tư bình tĩnh đợi cho hắn ta dứt lời rồi mới bước đến vỗ vai hắn ta ôn tồn nói: "Hì, hey, anh Chính ơi, anh á làm như anh hiền khô vậy. Anh nói anh đã dưng không con nhỏ vậy chứ bây giờ tôi vẫn nói lại trả cho anh á để anh hết kêu riu, anh có vừa lòng không?" Chính thuộc quắc mắt nhìn anh Tư hỏi rằng: Ê, bạo tính chờ cha người ta trong đêm qua rồi bây giờ lại nói xóc óc nữa hay sao đây? Anh Tư chất lưỡi. Hay vuốt giận điên man anh chính hay là anh tính lấy nữ cự nữ tôi để che lấp cái chuyện con nhỏ đó hay sao? Chính Thuật nhìn sững anh Tư. Ê, bầu công mẹ Hương nó cho anh uống cái đó hay sao mà tôi coi anh có vẻ khùng ba trợn quá. Tôi không kể công thì thôi, chớ mắt mới màu tổ gì lại phải che lấp hả?" Anh từ nheo mắt nhìn lại Chính Thuật mỉm cười hỏi thẳng. "Tôi việc gì đó cũng đã qua hết rồi, vì chỗ anh em mình tôi hỏi thiệt, vậy chứ anh á đem con nào lạ quắc tráo dâu đó hả?" Chính Thuật, Chính Thuật thục lui lại một bước. "Thì con nhỏ của Thiểm Hương chứ, con tầy con tạo gì dâu đó nữa. Tôi á có trao cho Thiểm coi sự dây chuyện của nó đúng y bon mà." Đúng mẹ, mình á, chuyện một cá từng lễ, bỏ hết công việc làm ăn để giển con nhỏ đó về để cho được bây giờ lại nói không phải chứ. Anh tự ung động tồng giãn giải. Tôi có nói dặn nói dối á thì cho bà Hải tôi đi. Thiệt á mà anh chính, con nhỏ đó không phải là con hạnh con cô Thiêm Hương. Hồi tối sau khi anh đi rồi á, Thiêm Hương chạy xuống mới tá quả ra, ủi thầu Thiêm rửa anh không còn cái tạo nào chở cho hết. Nấu thiệt dưới anh. Tôi tôi cũng bị quả lây nè. Dẹp vậy vậy á, Thiếp mới hối tôi lên trên này kiếm anh để hỏi coi anh lấy sợi dây chuyền đó ở đâu, sợi dây chuyền đó thiệt là của con hạnh đó. Chính thuộc phá cười réo lên, hắn ta chạy a, lại vỗ mạnh vào vai anh Tư. <cười> thiệt khoai chữ tử, đó là trợ hại mấy người, ai bữa mấy người tính gạt tôi chi, thiệt tôi cũng không giả, đã bắt lộn một đứa nhỏ khác. Đến đây như chợt nhớ điều gì, hắn ta nhíu mày lẩm bẩm: "Ồ, lạ quá, sao con nhỏ này có sở dây chuyền đó cả?" Mình á, cũng lấy cầu Âu để đem làm bằng cớ với Thiểm Hương. À, à. Hắn ta quay qua hỏi An Tư: "Vậy chứ con nhỏ bây giờ ở đâu, anh giao trả lại nó cho tôi được không?" Tôi chịu khó nó đưa về chỗ cũ. giữ anh giữ thêm hương giữ nó lại, té vàng té bạc cái gì, da rủ cha mẹ nó hay được thực kiện lâu thôi lắm." Anh Tư cười phá lên, chậm rãi lắc đầu. "He he, rất tiếc tụi này thả con nhỏ ấy rồi." Chính Thục hơi cau mày, đọn lơ lửng đáp, "À, vậy hả? Thì cũng được. Tụi lại phải chịu khó cất công điên chiến nữa." Anh Tư đâm ra nâu núng và xuống giọng cậu cảnh, "Ừ, anh chính à?" Cái chuyện này thiệt ra cũng không đáng gì hết. Người như anh thiếu gì, các bạc các câu mánh tuổng. Tụi á lỡ bị kẹt lãnh phần gỡ mấy đứa nhỏ của Thiêm Hương đi học nên tụi phải trần thân như vậy. Vậy anh á làm ơn giúp tụi chiến chốt này nữa đi. Chắc anh dư biết chỗ anh lấy sợ dây chuyện đó cũng không có xa gì chỗ con hạnh ẩn trốn. Anh tránh đi chỉ cho tụi biết cái chỗ ấy đi, trụ tụi sẽ tính phải quá với anh. Thấy Chính Thuật làm thinh, anh từ chép miệng thở ra. Hây, tôi cũng dây trời á, cho tu lộ xong cái cú này, tu xin trút êm đi xứ khác làm ăn chứ không có dám đeo đuổi thím hơn nữa, thiệt tôi ngán tới cặn cổ rồi. Chính Thược chất lưỡi đưa đẩy thêm. Hề, hey, hey, coi sao giỡn vậy chú em. Thiệt mà anh chính, bởi vậy tôi mới xin anh làm ơn làm phước chỉ chỗ đó cho tôi. Chính Thược trả lời một cách gọn khồ. Rắc tẹt, tôi không thể làm vừa lòng anh được. Ông sao vậy hả?" Trịnh Thuật cười xòa, "Ha ha, vì tôi cũng không biết cái móc xì gì hết." Anh Tư bực mình, <cười> "Anh nói vậy chứ tôi không có tình." Trịnh Thuật càng cười lớn hơn, "Ha <cười> ha, anh Tư này công á thì đó là cái lẽ tự nhiên, cái quyền tự do của anh. Tôi cũng vậy, tôi bây giờ cũng không tin ai được hết tráo. Tôi bị đá giò lái ba sườn á, ạch đui á, da bể phổi mà tin ai á sau nỗi nữa đâu bạn." Giọng của anh Tư trở nên gay gắt. "Trẻ ra, anh nhất định không chịu chỉ cho tôi chỗ ấy phải không? Được rồi, để coi tôi có kiếm ra được con hạnh không." Chính Thuật nheo mắt nhìn anh ta. "Ủa, lạ dữ không? Nếu anh kiếm được á, tôi còn mượn cho anh nữa. Đây nè. Tôi xin chỉ mấy cho anh biết. Anh chạy kiếm con nhỏ hồi tối hôm qua đó, anh hỏi nó thì thế nào á, cũng lộ ra một hai điều dính líu tới con thím con của thím Hương." Anh từ hoài nghi hỏi lại. Một xấu khi không anh chỉ cho tôi cái chuyện đó, tính xí gạt tôi mất thì vợ và đi lạc đường hết ráo hả? Chính thuộc xô nhẹ vai anh từ ra. Cái thằng cha này sao đang nghi hơn Tào Tháo, tôi chỉ cho anh vậy là tôi muốn chấp anh đi trước một nước đó. Sướng thân mẫu nổ rủi, con làm bổ nữa. Về phần con lửa, sau khi từ nhà Thiêm Hương lần mò ra tới chợ thì trời hãy còn khuya nên đâu đó đều vắng tanh. Nó đứng dao giác một lúc rồi đi thẳng vô nhà lồng chợ tìm một sạp vải, ở vào chỗ khuất gió nhất để nghỉ lưng chờ sáng. Vì mệt mỏi trong hai ngày liền, con lỗ vừa đặt mình nằm xuống là ngủ mê theo sau đó, và mãi đến lúc sáng bẹt khi bà chủ sạp vải ra dọn hàng lắc vai kêu thúc nó, nó mới trợn mắt tỉnh dậy. Khi nó có thấy nó có vẻ ngơ ngác, bà này liền hối nó: "Ê tụi đi chủ khác để cho tao buôn bán mần ăn chứ nhỏ." Rồi Liết thấy mặt mũi nó có vẻ sạch sẽ, quần áo lành lặn chứ không rách rưới lấm lem giống như mấy đứa ăn xin khác. Hay tấp vô mấy xạp vải và thức thịt ngủ, bà tò mò hỏi thêm: "Mà mày là con cái của ai sao ngủ lăn ban như vậy? Mày có đi chung với ai đó không nhỏ?" Còn Lụa không biết trả lời làm sao cho tiện nên ấp úng một cách lửng lơ: "Tôi đi về Cần Thơ." Hí, nhì cần thơ. Trời ơi, sao mày không thức sớm chút cho kịp chuyến tàu Phước Châu? Còn Lửa lo lắng hỏi lại, cái bộ tàu đó chạy rồi hả thím? Hả? Ừ. Còn Lửa tái mặt. Nó chạy rồi, mình di chuyển hết được sau thím. Ừ, sao không được? Mày ra bến đò gần chỗ cầu tàu đó, ngồi xăng bên kia sông kiếm xe đò đi, nhưng xe đò chỉ chạy tới bắt cái dọng thôi hết ăn. Giờ lúc ấy con lùa chợt thấy anh tư đang đi lững thững về gần phía nhà việc nên nó vội vã chào bà chủ xạp vải để rảo bước lẫn vô mấy cái quán góc trong chợ. Chắc chắn là khuất hẳn tầm mắt của anh tư rồi, nó mới đứng lại khép xác vô góc quán rồi ló đầu ra canh chừng coi anh tư kia ở đâu. Sau đó nó thấy anh tư bước vô cửa một căn phố lầu rồi mất biệt. Con lỗ vội vàng rời chỗ núp để đi thẳng xuống phía bến đò gần cầu tàu. Đến nơi nó nhận thấy ngay chiếc đò đậu cặp bên cầu, khách quá giang lớp người đứng lớp ngồi đông nghẹt dưới đò. Con lỗ đi mon men tới gần đầu cầu, nhưng nó không có để ý. Nhưng nó bỗng để ý thấy ai ai cũng lom khom nhìn về phía nó hết. vốn đã kinh nghiệm qua một lần bị bà chủ sập vải hách hỏi lâu thôi, con Lục Quản Kinh tháo lui, nó ngáng cả rà ở chỗ đó để thế nào cũng bị người ta hỏi một câu, người kia hỏi một câu mà toàn là những câu hỏi khó trả lời cho xui được. Bà biết đâu chừng. Bà biết đâu chừng trong lúc nó khựng ở đó, anh tư chờ tới tấm cổ nó thì sao? thế nào má con hạnh chẳng biểu ăn từ đó đi lùng kiếm bắt nó lại để rồi hách hỏi nó lung tung về con này, nhớ trực lại những lời mắt thấy tai nghe tại nhà thiếm hương trong đêm tối, tự nhiên con lửa lắc đầu một mình, cái điều này làm sao con hạnh về ở chỗ yên được với má nó và thằng cha dưng rẻ kia. Nghĩ thấy con lửa hối hả lánh cho xa chỗ bên đồ ấy và đi ngược theo bậc thạch về phía chợ cá. qua phục hồi họp ấy con lọ mới đâm ra lo dữ, làm bây giờ làm sao nó sang sông để kiếm xe đồ lên Cần Thơ được mà dầu có sang bên kia làm sao nó có tiền để mua vé. Tôi nghĩ thế, con lọ cũng liền mạn đi tới để kiếm cách qua giang qua bên kia bờ sông. Ở phía đó xuống ghe đậu chen nhau dưới bến, nhưng đa số chủ xuồng chủ ghe đều lên mua bán trên chợ hết. Những chiếc nào có người thì họ lại đang lăn xăng, kẻ lo bưng trái cây trái người lo xúc cá tôm lên bờ bán cho kịp buổi chợ sớm. Con lựa lại lần mò đi vô phía trong nữa. Ấp hực này toàn là một thứ ghe thuyền lớn, bỏ đổi buông neo, chiếc nào chiếc nấy cũng vắng hẳn bóng người và trên mũi ngọn đèn trong lòng kiếng xanh đỏ vẫn còn để cháy. Trời mỗi lúc một sáng tỏ thêm. con lựa càng thêm lâu ao, mắc nó cứ ngó dướng giác hết đầu này tới đầu nọ, canh chừng coi có anh tư thiểm hương hay chính thuộc hay lính tráng gì đó theo đuổi để bắt nó lại chăng. Tại nay nó bỗng nghe có tiếng ho khục khặc phát ra từ một chiếc ghe chài lớn, rồi có một người ôm tông ôm teo, mặc áo thùng lá chui ra khỏi chiếc cốp trải ở đằng trước mũi ghe chài ấy, xin lỗi chiếc nốt Con lựa mừng rỡ bước lại gần và cất tiếng gọi hắn ta. "Hỡi chú ơi chú, cho tôi hỏi thăm cái nạng chút." Người trên mỗi ghe đang chống nặng một tay linh hồn, uổng người éo qua một bên để bẻ xương sống, vội ngừng lại ngó lên bờ. Con lựa lại lên tiếng, "Chú cho tôi hỏi thăm cái này có chú." Người kia nheo mắt nhìn nó. "Ha, hỏi cái gì đó nhỏ?" Con lựa đưa tay kéo hai cái chót khăn bằng lông vũ xuống trước ngực. Dạ, ấp ứng đáp. Chú ơi, không dám nào chú làm ơn chở tôi qua bên sông. Người kia trợn mắt tròn xoe. Ê, ý trời ơi trời, bộ mày tính bắt tao chống chọn một chiếc ghe, tua nắng này để chở mày qua bên kia bờ sông hả? Con nhỏ này bộ nó hết chuyện chơi hay sao mà. Con lụa nhăn nhó năn nỉ. Thật mà chú, chú làm ơn chở tôi qua bên bển cho kịp chiếc xe đi Cần Thơ. Người kia nhìn nó đầy vẻ hoài nghi. "Sao mày không đợi đằng bên đó, dạm đó đó?" Con lựa dấu mặt ngó xuống đất. "Tôi có lỗi rồi, nhưng ở đó bệnh đông người quá." Người kia bỗng cười khang rồi thấp giọng hỏi nó. "Ê nhỏ, không phải mẹ chú mẹ cha bỏ điên mình không há?" Con lựa hấp tấp trả lời. "Không phải vậy đâu, tôi muốn về nhà ba sáu tôi mà." Ê mà mày đi đâu với nãy mà tính về nhà 36 hay 7 gì đó? Con lợn đâm ra lúng túng. Thiển, có người quen dẫn tụ đi chơi lạc túc với nãy. Ê thôi mày đừng có chơi quanh chỗ quận làm gì, tao có ăn thua gì á trong đó mà mày sợ. Vậy chú chở tụi qua bên sông được không? Tao đã nói không được rồi chứ mà cấp cái cái xe lớn này tao cũng chắc không có ai làm cái chuyện đó được đâu. Hay là mày chịu khó đi CCCU trong chút á, kiếm coi có chiếc súng hay tâm bảng gì khác không?" Thấy con lựa cứ dựng lững khững ở đó, người kia có vẻ ái ngại, hắn ta bước theo cây đòn bắt vào bậc thạch đi thẳng lên bờ. "Đến hỏi nhỏ con nhỏ con lựa." "Sao nhỏ, có chuyện gì nữa mày a, chưa chịu đi vậy?" Con lựa rũ rũ nước mắt. "Chú làm ơn chỉ cách cho tôi về ba sáu." Người kia nhún vai. "Hay chỉ có cách là mày lợi đặng bến đò, nhưng tao coi bộ mày ngán chỗ đó, chắc ai chẳng bắt mày ha." Thấy con lỗ lẩm thinh, hắn ta chép miệng nói tiếp. "Phải chi mày về Thiệt Dĩnh Long thì để tao nói với hai vợ chồng ông bầu chủ ghé giùm mày." Con lỗ hấp tấp hỏi lại, "Ủa, bộ ga này đi Dĩnh Long hả chú?" "A, ừ, lát nữa đây ấy." "Chớ" Trở bà bậu đi xuống chợ là mở đổi ra khơi lệnh mà mày hỏi cái gì vậy? Con lựa ngước mắt lên ấp úng, "Dạ tỷ bây giờ tôi đi Dĩnh Long có được không chú?" Người kia nhíu mày, "Hì sao bà hội đi Cần Thơ bà hội mày muốn đi Dĩnh Long?" "Tự nhiên con lửa bắt mỉm cười, "Dạ tôi cũng có người quen ở bển." Người kia chắc lưỡi, "Gì, sao con nhỏ này ăn nói lăng nhăng quá, tao không có hiểu, đằng nào mà trợ hết." Sở Dĩ con lựa bỗng đòi đi Dĩnh Long là vì trước ngày bị chính thuộc bắt đưa xuống dưới này, nó có nghe ông Sáu dò cho biết thêm một vài tin tức về thằng Long anh con hạnh. Ông Sáu tuy có lòng tốt chứa chấp con hạnh trong nhà, nhưng ông vẫn không yên tâm, Thiêm Hường thì đi biệt tông biệt tích, giờ đây chỉ có thằng Long là mai ra còn liên lạc với gia đình. Thần Mai Mười để tận cờ, ông giáo chủ nhà trọ cũ của Thằng Long gặp ông sáu ngoài chợ và cho biết có nhận được thư của nó gửi về hỏi ông ta. Ông giáo khen thằng nhỏ ăn ở có hậu và cho biết thêm hiện nay thằng Long đang học ở bên Vĩnh Long và cũng ăn cơm tháng tại nhà một ông giáo nơi trường Nam bên ấy. Con lựa tựn nghe con Hạnh nhắc nhở đến anh nó hoài, bởi vậy nó mới nghĩ rằng sẵn dịp hiếm Con này nó dong túc qua bên Vĩnh Long để cho thằng Long hay tin tức về em của nó cũng như về việc đã xảy ra rồi mới Như việc đã xảy ra mới vừa rồi giữa Thiểm Hương và thầy giáo tư. Nếu nó làm được chuyện này chắc con Hạnh vừa ý lắm, nhất là nó định bụng sẽ rủ thằng Long về ở chung cùng con Hạnh tại nhà ba sáu của nó. chớ đừng thèm về với Thiêm Hương nữa, Thiêm Hương mê thầy giáo tư thì còn ngó ngàng gì đến hai đứa nó nữa. Thầm sắp đặt những chuyện phải làm, tài không tài khéo đó, con lửa bèn hăng hái nói với người dưới ghe mà nó mới làm quen và coi bộ người này cũng có vẻ thắc mắc đến số phận của nó lắm. "Chú ơi, chú thương tụi á, chú làm văn làm phước nói với bà chủ ghe cho tụi có giang đi, đi Vĩnh Long một cái nghe chú." Tôi ở dưới này á, họ chạy bắt tôi lại thì nguy lắm." Người kia chậm rãi đáp, "Ê, cho mày có gian thì dễ ở. Tao nói với bà bổng tiếng thì được, nhưng mày nói cái gì mập mờ sao tao nghi quá. Hay là tao chịu khó dẫn mày đến nhà làng để nhờ mấy ông xử sau đó thì xử." Con lùa lắc đầu lia lịa, "Ý không có được đâu, tôi làm gì làm mà họ xử tôi." Nếu chú không cho tu quá gian thì để tôi đi kiếm nghề khác thôi, tôi kiếu chú tôi đi ngang." Vừa nói con lựa vừa quay lưng rảo bước đi, không biết nghĩ sao người kia réo giật ngược nó lại, "Ê nhỏ, đứng chút xíu coi mày." Con lựa ngừng bước đứng dang ra xa, "Vì đó nữa chú." Người kia đưa tay ngoắc nó lại, "Lại đây này nhỏ, để tao nói với bà bầu chủ ghé cho mày đi nhờ ngang." Khi con lổ, khi con lổ mừng rỡ bước nhanh tới, hắn ta thở dài ôm tọng bảo nó, "Hây, tao nghĩ kỹ rồi, tao cũng gánh làm phước cho mày chiến, chứ để mày đi lang thang như vậy á cũng tội nghiệp. Tao dư biết không ai hư sức đâu, đưa đầu ra gánh cái chuyện bá dơ ở dọc đường dọc xá, tao đố mày kiếm được chiếc ghe nào khác chịu chứa chấp hai chở mày đi." mà cái điệu nà mày ăn nói ấm ớ như vậy đấu khỏi bịa hỏi vắt đem giao cho nhà làng lính. Biết đâu chân mày á trốn cha trốn mẹ hay ăn cắp ăn trộm hay làm chuyện gì gian xảo thì sao? Con lựa quắt mắt cự liền. Ê, chú không được nói bậy vậy nó ngăn. Tôi ăn cắp ăn trộm hồi nào mà chú nói ẩu tả như vậy, không sợ bà bắn lọt trong té nổ hay sao? Người kia cười xòa đấu diệu. He he, tao nói á là giả tỉ như vậy. cha, cái con nhỏ này coi lơ mơ mà dữ quá ha. Thôi, lượi đây mày nhỏ. Con lựa còn vùng vặn. Chú nói thiệt hay chơi đó. Người kia thở ra. Ừ, ý trời ơi, tao xí gặt mày tới màu tới mã gì tao chứ. Mà mày mày tên gì hả? Con lựa chậm rãi bước lại. Tôi tên là Lửa. À, lượi đây nè Lửa. Được rồi. Để lát nữa tao nói với bà bậu á. Mà mày có xuống ở dưới ghe, bả có sai biểu cái gì thì chịu khó nghe lời bán chút nghe. Ừa, cái đó dễ mà. Rồi nó tò mò hỏi luôn. Từ nãy giờ tôi nghe chú nói bà bầu là bà bầu gì vậy chú? Người kia cười xòa. Nhỉ <cười> chứ, mày không hiểu á, ý là biết ra này là ra gì sao? Bà bầu là vợ của ông bầu á, chủ gánh hát bội đây nè. Bố mày không thấy trên môi ghé có chất mấy cái hương đầu đặc sơn đen đỏ, đỏ đó đỏ và mấy cuốn sơn thủy đó sao?" Con lựa reo lên, <cười> "Ý cha ơi, đi theo ghé này chắc vui lắm hén, tôi khoái coi hát lắm." Người kia nhăn mặt, "Hử? Cho mày vui. Tối nay á, gǒu thấy mẫu nội đi nàng, bố mày không thấy tao cái thân ốm nhom như cò ma đi sao?" Con lựa như quên hẳn hết mọi việc, nó tò mò hỏi luôn. Hả, ngay chứ chú hát chú đóng vai gì hả?" Người kia trề môi, "He, vai lảm xảm vô quân tướng hệ tiểu đồng mấy cái vậy, đâu bỏ thôi mà." Con lựa lại tò mò hỏi tiếp, "Chắc chú đóng tuồng vui lắm hen?" Người kia mỉm cười chua chát, "Ha, ừ, vui lắm, tụi bay ở ngoài đi coi hát nên thấy vui như vậy, chứ có lâm vào cái kiếp giả mặt giả mày mang hia đổi mạo như vậy mới biết đá biết vàng." liếc thấy con nhỏ có vẻ không hiểu, người kia thở dài rồi nói lảng đi. "A, ừ, mày tên gì? Hồi nãy mày có nói mà tao quên mất." "Ừ, tụi tên là Lua Du Mãng, con chú, chú thứ mấy hả chú?" Người kia hơi tươi nắc mặt. "Mày kêu tao bằng ba cột cũng được." Con lúa nhìn ba cột từ đầu tới chân rồi cười móm mém. <cười> Chắc chứ, tại chú ôm nhóm đi cà khom cà khom nên ta đặt chú tên như vậy phải không? Bà cọm sua đậu sua đậu no, con này có bẩu xảo dữ đà. Bỗng bà cọm quay đầu nhìn về phía đằng chợ và khiu con lửa. "Này bà bầu đi chợ về đó nhỏ." Giảnh người bề thế đẩy ra cổ bà bầu làm cho con lửa đâm ra khớp và tự nhiên nó đứng thục lui lại phía sau lưng bà cọm. Bà bầu đặt phịch cái giỏ đi chợ xuống đất, rửa lấy cái khăn lau mồ hôi trán vừa cất khỏi rổng rảng. Cái nhỏ nào đó chạy há ba cột. Bà cột níu tay con lúa, lùi qua một bên. "Ê, con nhỏ này há bà chủ, tu tính nói cho bà hay á, kế bà hỏi trước, con nhỏ này nó xin á, có dàn đi dĩnh long bà chủ liệu coi được không?" Thấy bà bầu chống nạnh hai quay. nhìn trăm bẩm con lựa như muốn nuốt trổng ba con ấp úng nói luôn. "A bà chủ ạ, theo tôi thấy á thì mình á cho nó đi theo cũng không có sao, vừa thương á giúp nó vừa có lợi cho mình. Trong lúc chưa tới chỗ nó xuống, mình có thể cho nó thay cái thằng nhỏ bỏ đi hồi rồi, hồi rồi đó để cái phụ dọn đồ dọn đạt và chạy hiểu." Bà bầu có vẻ xiêu lòng nhưng còn ráng nói cứng. "Thôi thôi." tao không có thèm nuôi bắt cá đậu chôi xong lặt chở ung dịch này nữa, nuôi cho đã rồi á, nó muốn bỏ đi lúc nào thì đi. Ừ, ai ai cái con nhỏ này á, Notion có gian tới Dĩnh Long thôi mà bà chủ, mình có nuôi nó đâu. Á. Và trong lúc đó mình cũng á nhận nó làm việc đuốc. Từ hôm nay á gánh chạy hiểu giờ xay giặt á coi lơ mơ vậy mà cũng á ạch đuổi lắm bà chủ à. Bà bầu trời môi, cái đôi môi dày đó thăm vì nước cốt đầu. Nó có dạng thì tao cũng tống cơm cho bộ không sao. Bà còm chắc lưỡi. "Ý trời ơi, con nhỏ chút tẹo á, nó ăn được bao nhiêu mà bà chủ không phải để ý không biết. Bất quá như á, bà chủ thí cho nó chút cơm thừa các cặn đi." Bà chủ trả lời gọn băng. "Cơm thừa các cặn tao để nuôi heo có lợi hơn. Hồi sáng tao tính mua con heo lang á, nhỏ xíu." nó thiến rồi á để bỏ nuôi ở phía đằng sau lấy đó mày. Bà cầm thở ra. Hì, ư hử, ông bà chủ tính cái gì cũng răng rắc như vậy, hết á thì thiên hạ chỉ còn có nước cạp đất mà ăn. Ê, bổ mày rủa tao hả ba? bà? Bà cầm nhăn nhó. Ừ, ai dám làm vậy bà chủ, thôi á mà bà chủ, mình cho con nhỏ này có gian chút cũng để lầm phước đức về sau. Bữa nay 30 Mai mụng một rồi á, ba chủ ăn chay. Bà bầu cử nữ, a bậy nè. Bữa nay tao ăn chay á rộ ngang mày, nỗi đến đây bà ta thở ra như chịu thua. "Ê mầu Phật, thôi tao cũng nghe lời mày, tánh tao hay làm nhân đức mà hái ai nói gió vô hoài tao cũng cầm lòng không có đậu." Bà ta sang số rướng họng họng lên. "Mặt tao giao hạng dưới mày nha. Nếu nó ăn cấp đồ đạc dưới giá, giống đi thì mày lãnh đủ." Hay cha mẹ nó thưa kiện Nói tao dụ dỗ con người ta theo gánh hát Thì tao chỉ mày đang ngăn ba Bà cồm hấn hở gật đầu Hi hi được rồi Tôi bảo lãnh hết cho bà chủ Hắn ta xô con lụa đến trước Bà bảo nó Xong rồi đó mày Mày khoanh tay cám ơn bà chủ đi Con lụa đành nghe theo lời làm theo Bà bảo nếu mà nhìn đó một hồi Rồi quay ra nói với bà cồm Tao coi bộ Gió cái con nhỏ này Không có dừa đâu bà cồm à Bà Cọm mau miệng đỡ lời. "Ừ, không phải đâu bà chủ à, con nhỏ này có vẻ có vẻ hơi lanh lợi. Cái ngày của mình á, gặp đứa như vậy đỡ lắm chứ. Ừ, rốt phải cái đứa lù khù lờ khở như gà mắc cớ má thì con mần ăn cái gì được." Nhận thấy lời nói của mình nghe cũng khá xui tai, bà bầu bà Cọm vui khiu con lúa để hối nó. "Nè nhỏ, thôi mày xách giỏ đồ ăn của bà chủ đem lên ghe đi." Con lũa, sợ đến phút chót, bà bầu thay đổi ý kiến bất tử không cho nó đi lên, nên sẵn sái cuối xuống, sách cái giỏ lên, rồi te te lên. Bà còm dội chạy theo, đưa tay sách giỏ phụ cái giỏ dưới con lũa, vì hắn. Ta còn lo ngại, con này không quen, vừa sách nặng, vừa đinh, đi trên cây đòn, nhúng lên nhúng xuống theo mỗi bước chân, và do đó không khéo, con nhỏ quăng luôn cái giỏ đồ ăn của bà bầu xuống sông, thì đổ nở... Phần thứ 10 của vợ thị hơn đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 11.